Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cũng là tập cuối của bộ truyện Huyết ngải khư Me của tác giả Hồ Nhật Kha là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. À, ngay bây giờ chúng tôi hẹn ảnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của phần diễn đọc của Định Giọng.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 Bà Khánh cũng vội vàng chạy lại xem thử có chuyện gì. Chỉ thấy người phụ nữ ấy khóc như chết đi sống lại. Bà Khánh đến hỏi Keo. Có chuyện gì vậy Keo? Làng có người chết sao? Keo quay sang nhìn bà Khánh rồi đáp. Con gái của cô này vừa mất. Tới điểm qua cô bé bỗng dừng mất tích. Mọi người giáo rác chia nhau đã tìm kiếm nhưng mà không thấy. Sáng hôm nay thì người ta phát hiện ra một xác không đầu mắc kẹt ở chỗ rễ đám cây đước. Mọi người cùng nhau kéo xác ấy lên. Chỉ kinh nhận ra đó là con gái của mình sao cô bé mặc bộ quần áo chính tay của chị này may bà khánh trầm trầm tiến lại gần với chiếc xác dùng tay lật chiếu lên xem thử thì anh hoảng hồn khi thấy một cái xác không đầu vết chém rất nham nhở có thể bị chém bởi một con dao cùn thân thể đã cứng đờ cho nên chắc chắn người này đã chết từ lâu mọi người dân xung quanh cũng hốt hoảng la toáng lên rồi lùi lại thêm vài bước bà khánh đắp chiếu lại chấp tay xá vài cái rồi đứng dậy kéo tiến đến chỗ của anh rồi nói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 Keo nói với bà Khánh giọng nghiêm túc, từ đây về sau anh phải cẩn thận, không lúc nào cũng may mắn như vậy đâu. Bà Khánh vừa mới cảm thấy biết ơn thì trong lòng lại thầm mắng tin keo xấu miệng. Quay lại nhìn cái xác và xem hết sắc mặt của mọi người xung quanh. Ngôi làng này đang được ma quỳ bảo vệ, thì rất khó để tên nào đó có thể lẻn vào đây. Như vậy hung thủ chỉ có thể là người ở trong làng. Nhìn hết thấy khuôn mặt của mọi người ai cũng có nét hoàng sợ và tiếc thương cho số phận của gia đình này.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 tôi với anh sẽ cùng nhau điều tra chuyện này chứ keo nước mắt nhìn ba khánh rồi đáp với anh sao tôi thà làm một mình còn hơn nói rồi hắn bỏ đi không kịp để cho ba khánh trả lời câu nào trong lòng của ba khánh dâng lên muôn vàn nỗi oán giận và tự hứa khi ra đi anh sẽ tặng cho tên keo kia vài cú đấm vào mặt người dân trong làng phụ giúp mai táng cái xác ngôi mộ chỉ được đắp đất tạm bỡ và được gắn một miếng ván trên đầu mộ xem như là bia Không khí tang thương cũng mau chóng qua đi, vì trong hoàn cảnh chiến tranh không chết vì tai nạn thì cũng chết vì bom mìn đạn lạc, cho nên cái chết cũng không phải là điều gì đó quá khủng khiếp. Ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh, Ba Khánh bước về nhà của Thế Uông mà lòng nặng chịu những suy tư. Anh lặng lẽ ngồi ở góc nhìn Thế Uông đang tiến hành những nghi thức cúng bái. Hồi lâu khi thấy Ba Khánh đã về và mồm miệng lại không lanh tranh như ngày thường, Thế Uông quay sang phía cửa của anh mà hỏi: Hôm nay có chuyện gì khiến cậu buồn lòng sao Bà Khánh lắc đầu Không phải là chuyện của con Mà là chuyện của làng Hôm nay làng xảy ra chuyện gì Bà Khánh bỏ lại gần chỗ của thầy Uông Ngồi xếp bằng trước mặt của ông rồi nói Hôm nay làng mới có người chết Thầy Uông nhắm mắt lại Lòng buồn bã một chút rồi nói Sinh tử là chuyện không thể tránh Nếu có như vậy sao khiến cậu phiền lòng? Bà Khánh nhìn ngó xung quanh Rồi nói Không phải thầy ạ Người chết này lạ lắm. Người chết bị cắt mất cái đầu rồi. Thì ôm họ hỏi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net